Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm nét Một người đến làm vụ mà thôi Nàng cười lạnh nói Bọn họ chưa bao giờ thất bại cả <cười> Thật là quá khoe khoang rồi Chị cứ chờ xem Đến lúc đó nhất định chị sẽ phải cảm ơn em Hắn đắc ý cười cười cho lạnh nói tiếp À Để mai trường em có tụ hội Chạy thay em tiếp khách nhé Nghe nói bọn họ sẽ phái một người đến Hình như là tên Thiên Quyền Thiên Quyền ư Đúng vậy đó Bắt đầu thất tình có 7 nhân vật trọng yếu lấy danh hiệu Lạc Thiên Sư, Thiên Toàn, Thiên Ki, Thiên Quyền, Ngọc Hành Khai Hương, Diệu Quang, mỗi người đều rất là mạnh. Trình Duy Trạch hứng trí bừng bừng nói một hồi. "Trời ạ, đây rốt cuộc là cái gì, lại còn có danh hiệu sao? Quả thực là buồn cười mà. Chị không đi đâu, muốn ra sân bay đón thì em tự mình đi đi, chị còn có rất nhiều việc muốn làm đây." Nàng lắc mạnh đầu từ chối rồi bước ra khỏi phòng của em trai. "Chị à, chị không đi thì 40 vạn kia mới thật sự là lãng phí đó." Trình Sĩ chạy kêu ở sau lưng nàng, nàng phất chốc đứng yên, quay đầu lại trừng mắt mà nhìn hắn, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. "Em nói thật đó, nếu chờ 10 phút không thấy ai ra đón, Trần Gia Kỳ lập tức sẽ chạy lấy người đó." Hắn cố ý đặc biệt nghiêm trọng nói. Nàng há miệng hít một hơi, mới nhìn được cảm xúc muốn đánh người. "Chị nói, chị không đi là không đi." Nàng bước ra ngoài rồi dùng sức đóng sầm cửa lại, thực là buồn cười mà, muốn nàng đi đón kẻ lừa đảo 40 vạn sao? đánh chết nàng cũng không đi đó. Sau khi tổ chức bắt đầu thất tinh, vết tày trung tâm nghiên cứu tư nhân của tập đoàn Minh Nhật, thành danh đã lan truyền, canh thương vợ bé thứ năm của tổng tài Minh Nhật Võ Tàng chết thảm, đã khiến cảnh sát Mỹ cảnh sát cao độ. Nghe nói cảnh sát đã thành lập một tổ nhóm, muốn đem bắt đầu thất tinh trở về quy án. Chính là đối với một tổ chức hết thảy đều như ảo mộng, bọn họ căn bản là không thể nào giương tay, khu hứng chi nhiều nhà chính trị cấp cao trong chính phủ cũng từng mời bạn hoạt đến làm việc, có tầm quan hệ này, muốn Tri bác bắt đầu thất tinh cơ bản là nhiệm vụ bất khả thi. Gia cát Tùng Hoành đang ngồi tại sân bay San Francisco, miệng cười khinh miệt, cầm tờ báo trong tay quang vào thùng rác, không muốn để ý chuyện báo chí phóng đại về bác đầu thất tinh, không có nhân chứng cũng không có vật chứng, hắn tin cảnh sát Mỹ đối với án mạng này thì giấm to mà mờ nhỏ, cuối cùng cũng không giải quyết được gì cả. Nhưng thật ra thế lực hắc đạo khổng lồ phía sau tập đoàn tài chính Nhật Minh thì có vẻ đáng chú ý. Nhật Minh vỡ tัง với chết, có rất nhiều vấn đề sẽ lên sân khấu, không chừng thế lực kia sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới Bắc Đẩu Thất Tinh. Trầm ngâm lấy kính trên mũi, hắn thông thả đi đến phòng chờ, chọn ghế ngồi xuống rồi sẵn sàng bay tới Hồng Kông. Theo lý thuyết, hắn nên trở về nhà mình, thư giãn nằm trên chiếc giường ngủ một giấc, nhưng vừa mới xong việc ở tức, Đào Bắc Cực Tinh Còn chưa kịp thở, thì Tiên Tô đã muốn hắn lập tức tới Hương Cảng, cũng chỉ thị hắn cho một vụ án mới. Có một công việc mới mơ giao cho cậu đó, Thiên quên à. Tiên Tô vừa nói, giữa cuộc họp bắt đầu thất tinh. Này, không cho ta nghỉ ngơi một chút hay sao? Ta cũng mới trở về từ Đức đó. Hắn nhíu đôi lông mày rậm tựa lưng vào sau ghế, nhìn chằm chằm cái đầu trắng trong màn hình, không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy hình ảnh đã quá quen thuộc kia vô cùng chướng mắt. Hơn 10 năm Hàn Văn muốn vạch trần bộ mặt thật của Thiên Tô trốn trong máy tính, nhưng lại không có manh mối, chuyện này cứ đọng trong lòng hắn rất là tán ghét. "Sao hả? Một người cuồng làm công việc như ngươi cũng biết kiêu mệ sao?" Thiên Tô khẽ quẩy nói. Gia cát thông hành một mình quản lý phụ trách tài chính và sản nghiệp liên quan của Bắc Đầu Thất Tinh, kéo dài qua nhiều nước, phủ lực hình người ở trong mắt người khác thì bình thường, trên thực tế, tài phủ cũng vừa xa tương tự của người ngoài, rất nhiều doanh nghiệp nói xanh cũng không biết bắt đầu tất tinh là cổ đông lớn nhất của bọn họ. Gia cát Tung Hành áp dụng sách lược công kích ngầm, lấy phương thức giấu tên, từng bước từng bước cho tên của Bắc Đầu Tất Tinh vào bàn đồ tài lực trên toàn thế giới. Một loạt đầu tư đa dạng phân tán, tích tiểu thành đại, lợi dụng những lỗ hổng rất nhỏ trong các doanh nghiệp lớn như tầm ăn sâu, nút sân lợi nhuận khổng lồ, dần dần trở thành lực lượng vô hình chi phối hệ thống kinh tế. Bởi vậy, Bắc Đầu Tất Tinh nói đúng ra, không chỉ là tập đoàn lĩnh đánh thuê, mà còn là tổ chức xính nghiệp lớn siêu quốc tịch. Đương nhiên rồi, ta cũng không phải là một cái máy. Gia Tát không hoành những mày khó khí hơi nhanh, hắn mới giúp cho tập đoàn Thiên Vũ mua lại khoa học kỹ thuật Simon nổi tiếng ở Đức. Trên thực tế, kiểm chủ chân chính phía sau tập đoàn tài chính Thiên Vũ chính là Bắc Đầu Thất Tinh, cho nên nay đa số những vụ hắn nhận đều có liên quan trực tiếp hoặc là gián tiếp với tổ chức. Hắn bởi vì tổ chức buôn bài như vậy, kêu mệt thì có gì là sai chứ? Năm người kia đều hơi giật mình khi nhìn thấy thái độ của hắn, nhất là Thiên Đoàn Diêm Quynh. Trong số bọn họ, Gia Cát Tùng Hoành là người tỉnh táo nhất, trầm ổn nhất mỗi khi bọn họ tranh cãi cùng Tiên Tô. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net